lâm khiếu đừng dừng bước lại cái đầu nghiêng nghi ấy gờ suy nghĩ một chút rồi nói gọi là khiếu đừng ca ca vẫn nghe êm tai hơn a gọi là sư phụ ta nghe thấy có điểm già nua lâm vũ nhàn kinh hoàng rất sợ lâm khiếu đừng không thu nàng làm đồ đệ vội hỏi sẽ không sẽ không tối đa sau này ta gọi ngươi là sư phụ ca ca được không ánh mắt lâm khiếu đừng sáng lên đánh mắt một cái có ý tư, thông minh thu một đồ đệ như ngươi cũng không tệ. lúc này Lâm Vũ Nhàn mới vui vẻ quỳ xuống, cực kỳ nghiêm túc tham bái ba lần. đúng lúc này, cách đó không xa chợt truyền đến thanh âm của Lý Phong Thiên Chính ra ra. nếu như chiến sự đã trôi qua, ngươi xem có nên lập tức tổ chức hôn sự cho ta và Vũ Nhàn muội muội làm điều gì đó vui vẻ xua đi xui xẻo. Điệt Nhi còn muốn nắm chắc thời gian quay về Kinh Châu Thành. gia phụ và gia mẫu Điệt Nhi bên đó cũng đã đang tích cực chuẩn bị hôn lễ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 103 Chiến hậu lâm thiên chính đối với vị Điệt Nhi họ hàng xa này vốn không có nhiều hảo cảm cho lắm. Đem tôn nữ gà cho hắn cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ. Chỉ vì muốn gia tộc có thêm một chỗ dựa vững chắc. Lúc này vừa mới kết thúc chiến sự, tàn cục còn chưa thanh lý, vị Điệt Nhi này đã vội chạy đến nhắc nhở chuyện tế nhị như vậy. Nhưng mày, Lâm Thiên Chính không giận dữ nói, không vội chỉ một chút thời gian, chờ ta thanh lý tàn cục, vài ngày nữa hãy bàn. Lý Phong thất vọng vô cùng, trong lòng thầm mắng vài tiếng lão bất tử, nhưng biểu tình vẫn rất cung kính nói, tất cả nghe theo lời Thiên Chính ra ra an bài. Điệt Nhi không thể làm gì khác hơn là phái một người về gia tộc thông báo một tiếng. Nờ, Lâm Thiên Chính lên tiếng một cách xa lạ. Lý Huynh, ngươi cũng quá nóng nảy rồi. Lúc này mà lại đề cập chuyện đó với Lao Gia Tử, ai có tâm chẳng a? Thấy Lâm Thiên Chính không hài lòng, chính Dương khuyên nhủ nói. Lý Phong nhìn sang bên cạnh, ánh mắt bất thiện nói. Tiểu tử ngươi thì biết cái gì, sau trận chiến này. Địa vị của Lâm Gia hoàn toàn không như trước đây nữa. Toàn bộ Tân La Thành liệu có ai có thể lay động vị trí bá chủ của bọn họ. La Chính Dương cũng không hoàn toàn thất vọng. Cho dù cường thịnh hơn nữa thì cũng chỉ là một tiểu gia tộc địa phương. Gia thế của Lý Huynh tại Kinh Châu Thành có thể so sánh với thế gia vọng tộc. Tỷ phu Điền Mông Điền Tướng Quân còn là ký danh đệ tử của Ngũ Đạo Tông. Ba năm trước đây có công lao thu phục mấy trăm giảm phía Bắc. Đánh cho lỗ á liên minh dã man nhan bộ lạc đại bại Tại kinh châu thành có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy Ai không biết ai không hiểu Ngay cả hoàng thượng cũng nể mặt vài phần Lý Phong liếc nhìn la thiên chính như liếc nhìn một tên ngốc Trong đầu tiểu tử ngươi chỉ có những chuyện không thực tế gì gì đó Ngươi nghĩ rằng tỷ phụ của ta dựa vào đám quân lính hoàng tộc vô dụng ấy để giành phần thắng hay sao Tất cả là nhờ vào ngũ đạo tông Còn Hoàng đế có cái dám dùng, la thiên chính không rõ nói, quản làm gì hắn dựa vào ai, dù sao thì cũng giống như nhau mà thôi, nói tóm lại vẫn là tỷ phu Lý Huynh rất cường đại là được. Lý Phong nghiêm mặt nói, cường giả chân chính vĩnh viễn đều là ở trong các đại môn phái, quyền lực của Hoàng đế cũng là do họ ngầm đồng ý mà được thành lập, đó là một loại thực lực siêu thoát phàm nhân, loại thực lực này mới có lực uy hiếp thực sự. Người biết người vừa công kích lâm ra là ai hay không? La chính dương thiếu hiểu biết lắc đầu. Lý Phong lại nói, lão đạo đó gọi là cuồng sư đạo nhân, chỉ là một vị cao thủ tán nhân thành danh đã lâu, hơn 100 năm trước đã bước vào đại môn sư giai, hiện tại chỉ sợ đã tới sư giai hậu kỳ, thậm chí có đại sư giai tiêu chuẩn cũng không chừng, loại người như thế dù chỉ một mình cũng có thể độc bá một phương, không ai dám trêu chọc. Đừng nói chỉ là những môn phái nho nhỏ, cho dù là đại môn phái cũng sẽ không đơn giản trêu chọc vào. La chính dương xoa xoa đầu như một hòa thượng ngốc nghếch, vẫn không hiểu nói chuyện đó thì có quan hệ gì đến lâm gia. Lý Phong muốn phát điên lên, rốt cuộc không nhìn được mắng to, ngu ngốc, vừa rồi ngươi không nhìn thấy kết trận tổ truyền của lâm gia đã đánh bại được hắn hay sao? Có thấy, vật thì sao chứ? La Chính Dương có chút vô tội Lý Phong thực sự muốn bóp chết tên bạn bè ngu ngốc cùng lăn lộn mười mấy năm trước mặt mình, chưa thấy tên nào trì độn như vậy. Mẹ nó, không phải ta vừa nói hay sao, chính là cuồng sư đạo nhân ngay cả đại môn phái cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Trong khi đó gia tộc này có thể đánh bại cuồng sư đạo nhân, liệu có đại môn phái nào muốn chọc vào, bằng vào linh mục kết trận lợi hại, địa vị của lâm gia hiện nay đã không gì sánh được. Trước đây chỉ là không biết. Bây giờ biết được vậy thì không giống trước được. Bản thân thực lực của Lâm Gia không có biến hóa gì quá lớn. Thế nhưng uy vọng lại đề cao trên diện rộng. Mà Linh mục kết trận lại như một kiện bảo bối có uy lực cực lớn làm cho thực lực của Lâm Gia tăng cao. Muốn động tới bọn họ ngay cả đại môn phái cũng phải nỗ lực rất lớn. Một đế hoàng khôi lỗi nhỏ bé thì có thể làm được gì bọn họ cơ chứ. Cuối cùng La Chính Dương cũng hiểu đôi chút. Khẩn Trương nói, nói như vậy, sau trận chiến này, thực lực của Lâm gia coi như vượt lên trên gia tộc của Lý Huynh. Lý Phong không cam lòng gật đầu, từ một phía nào đó mà nói thì đúng là như vậy. Bất quá Lâm gia cũng chỉ có thể chân chính xưng bá tại một địa phương này mà thôi, nếu như đưa Lâm phủ ra ngon Xác định vững chắc, hừ, Lý Phong hừ lạnh một tiếng, lại nói. Trên đời này chỉ có thực lực cường đại mới là chỗ dựa vững chắc, tất cả những thứ khác đều được thành lập trên cơ sở này, bằng không mọi thứ cũng chỉ là phù vân mà thôi. xính lễ của ta đều đã được đưa tới đây, việc hôn nhân này đã được xác định bởi các trường lão, lâm lão gia tử cũng là người có mặt mũi, hẳn là sẽ không đổi ý đâu, Lý Huynh cứ yên tâm đi, nhị tiểu thư lâm gia nhất định là vật trong tay của Lý Huynh. La Chính Dương tràn đầy tin tưởng nói. Đêm dài thì mộng nhiều, hai ngày sau nếu như lão bất tử này còn không chịu tổ chức hôn lễ, ta không thể làm gì khác hơn là đi, oai lộ. Cái gì là, oai lộ? La Chính Dương nhất thời hưng phấn hỏi. Tiền chảm hậu tấu. Lý Phong cắn răng nói. Nếu như có ai đó nghe được đoạn phân tích này của Lý Phong nhất định sẽ có cái nhìn khác xưa đối với vị công tử thế gia ăn chơi chắc táng này. Đáng tiếc chính là, có một số người trung quy hồ đồ một đời, thông minh nhất thời. Nhiều người thì lực lượng lớn, suốt đêm dọn dẹp chiến quả, sáng sớm hôm sau đã đem đóng phế tích thanh lý sạch sẽ về phần trùng kiến phòng. ốc, không thể lập tức làm ngay trong thời gian ngắn được, chỉ có thể từ từ từng chút một. Trận chiến này tuy thảm liệt, Nhưng cuối cùng cũng làm cho các thế lực trong Tân La Thành trở nên rõ ràng hơn nhiều Tất cả tài sản của vương gia tất nhiên bị lâm gia tịch thu Thế lực thuộc về đạo Tông trong Tân La Thành xuống dốc không phanh võ Tông lại từ từ tăng vọt Thiên Nam Tông thậm chí đến xào huyệt của phiêu tiên các nhổ tận gốc Thu hoạch cũng không nhỏ Các tiểu Tông phía võ Tông khác tất nhiên cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt Mà Nguyên nhãn phát hiện được dưới lòng đất của Tân La Thành quy thuộc về chiến Hổ Bang Trở thành nơi tu luyện của Kim Hổ Lâm Gia và Thiên Nam Tông tự nhiên không dám có ý kiến Sau trận chiến này Linh Mục kết trận trở nên cực kỳ nổi tiếng Lại được tình báo của Hoa U trực tiếp tuyên truyền Đầu tiên chỉ là thô sơ giản lược tuyên truyền trắng trợn sau đó thêm mắm thêm muối nhiều chỗ người sáng suốt tất nhiên sẽ không tin vì vậy rất nhiều người bắt đầu tiến đến hoa u mua tình báo chính xác vì thế hoa u kiếm được một bút lợi nhuận không nhỏ một phần tình báo tương đồng bán chỗ này bán chỗ kia đại bộ phận tình báo vẫn giữ chắc trong tay sau đó chậm rãi bán ra từng chút một một kết trận có thể đánh bại cao thủ sư giai hợi kỳ uy năng chỉ cần tưởng tượng cũng đủ kinh người Có được một chút tình báo hiển nhiên phải đánh giá kỹ một lần nữa lâm ra gia tộc địa phương này. Đáng tiếc gia tộc có thể đánh bại cao thủ sư giai hậu kỳ này, thực sự vô cùng yếu, thực lực bản thân không lớn, giá trị lợi dụng cũng không được bao nhiêu, không có ý nghĩa rửa hơi gì nhiều, muốn tiêu diệt lại tốn đại giới quá lớn chịu không được. Trước đó trực tiếp đưa lâm ra từ trong nguy cơ giải thoát ra được, bất chi bất giác thoát khỏi tranh đấu giữa đạo Tông và Võ Tông. Điểm nay khi đến Mang Uyển Nhi rời khỏi Lâm Gia, Nam Cung bác trăm triệu lần không ngờ đến, danh khí của Linh Mục kết trận tại thủ đô yên Viên Quốc cũng tăng cao, mà ở trong nội bộ Lâm Gia, người nổi bật nhất tự nhiên chính là Lâm Khiếu Đường, bởi vì suốt quá trình chiến đấu vẫn luôn ở trong kết trận, thế nên tình báo của Hoa U về hắn có rất ít, người của Hoa U chỉ nhìn thấy cuồng sư đạo nhân chiến đấu với Linh Mục kết trận, không hề biết bên trong có những gì xảy ra. Thật đáng tiếc Lâm Khiếu Đừng không thể nổi danh, nhưng hiển nhiên điều này không cản được việc hắn trở thành anh hùng gia tốc. Ba ngày sau vốn vị anh hùng gia tộc Lâm Khiếu Đừng này phải được tiếp nhận sự ca ngợi của gia tộc, thế nhưng thời điểm này lại là thời khắc nguy hiểm nhất của hắn. Kỳ áo đúng hẹn trở về, lúc này luồng nguyên lực khổng lồ phong. Ấn trong cơ thể Lâm Khiếu Đừng đang có dấu hiệu nổi dậy, chuyện được phát tại trang web. Audio chương một trăm linh sư phụ Kaka Ka lúc đẩy lùi kim sư lâm khiếu đường cảm thấy một luồng nguyên lực vô cùng bá đạo bỗng nhiên muốn phá thể mà ra áp lực trong cơ thể tăng cao tới buổi tối luồng nguyên lực bá đạo này dần dần càng khó không chế huyết mạnh càng lúc càng căng cứng phòng to mãnh liệt bởi vì trong trận đại chiến tiêu hao quá lớn lâm khiếu đường không còn thừa nhiều nguyên lực tiến hành áp chế Luồn lực lượng này lại càng không kiêng nể gì điên cuồng rung động Liều mạng trùng phá cơ thể hắn muốn tiến ra ngoài Sau trận chiến lâm khiếu đừng nói dặn dò mấy người tiểu lan vài câu Sau đó vội vã chạy về phế dược phòng điều tức Muốn nhanh chóng khôi phục nguyên lực để có thể khống chế được nguồn lực lượng phong Vẫn đang chạy tán loạn Thế nhưng đã tỉnh toa hơn 4 canh giờ Lâm khiếu đừng phát hiện ra rằng tốc độ khôi phục nguyên lực của bản thân xa xa không bằng tốc độ bành trướng của luồng lực lượng bị phong. Ấn, cứ tiếp tục thế này có thể chưa kịp cầu cứu kỳ áo thì đã không khống chế được cỗ lực lượng này mà bảo tạc. Ý thức dần dần mờ mịt, lâm khiếu đừng mơ hồ thấy một bóng hình xinh đẹp bước vào phòng, đưa đôi tay nhu nộn xinh đẹp, nhẹ nhàng chậm chậm nâng hắn dậy. Trong mông lung còn nói cái gì đó hắn không nghe rõ Không biết trải qua bao lâu Lâm khiếu đừng chỉ cảm thấy nguyên khí tán lạc trong cơ thể yếu đi một chút Mà nguyên lực bản thân cũng hồi phục không ít Yên lặng mở hai mắt Tiến vào mắt chính là một đôi con ngươi đen xinh đẹp mỹ lệ Đang dùng thái độ cẩn thận nghiêm túc xem xét cơ thể của chính mình Như hiếu kỳ, như phỏng đoán lại như đắn đo Nói chung trong con mắt xinh đẹp ấy lóe lên những tía sáng bất định Ngươi đã tỉnh. Nờ, ta đã hôn mê bao lâu rồi? Đại khái khoảng 7-8 canh giờ, hiện tại đã là buổi trưa ngày thứ hai. Nga, như thế nào ngươi lại đến nơi này? Chẳng lẽ còn có đại phương khác có thể đi hay sao? Không phải chứ? Đừng đừng lam dương tiên tử sao lại không có chỗ dung thân cơ chứ? Đúng đắn một chút đi, ân tình ta thiếu ngươi nhất định phải hoàn lại đầy đủ ta mới đi. Trong cơ thể ngươi có một luồng khí tức vô cùng kỳ quái, trước đây ta chưa bao giờ gặp qua, không chỉ có bá đạo, hơn nữa dung lượng lại phi thường khổng lồ, nếu như không phải có một cỗ lực lượng khác áp chế lại, chỉ sợ thân thể của ngươi đã bạo tạc mà chết. Bất quá cỗ lực lượng này đang không ngừng yếu đi, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất, trong thời gian qua ngươi và ta luôn ở cùng một chỗ với nhau. Ta như thế nào lại không biết ngươi bị tẩu hỏa nhập ma? Tô Thiến Thiến chăm chú nói. Cái này không quan hệ với tẩu hỏa nhập ma. Việc này nói đến thì rất dài. Không đề cập tới cũng được. Cảm ta tiên tử xuất thủ cứu giúp. Lâm khiếu đừng biểu môi nói. Khuôn mặt Tô Thiến Thiến hiện lên tia sáng kỳ dị. Tiên tử. Sao xa lại như vậy? Thế nào? không muốn gọi là tô tỷ nữa hay sao lâm khiếu đừng không trả lời chậm rãi đứng lại đi đến cửa phòng hai tay thành thạo đặt sau hông nhìn ra bên ngoài cây xanh lá biếc trong lòng có chút phiền muộn nếu như không có bất ngờ gì xảy ra kỳ áo hẳn là sắp trở về mới đúng vô luận có hay không thuận lợi vượt qua đại nạn lần này những ngày tương lai nhất định sẽ không được sống yên vân tiêu điện Cuồng sư đạo nhân, những môn phái nhỏ trong tân la thành chỉ sợ là sẽ hận mình thấu xương Cũng may bọn chúng tử hồ không rõ thân phận của bản thân cho lắm Ba năm khổ tu lâm khiếu đừng cho rằng mình đã rất mạnh Kỳ áo lưu lại cao dai vũ kỹ, thể chất không sợ độc tố Những điều này đều là điều kiện tăng thực lực của mình lên một cách tốt nhất Thế nhưng qua trận chiến vừa rồi lâm khiếu đừng mới phát hiện ra Bản thân ngay cả con đường đầu tiên của cường giả còn chưa bước được vào, vẫn còn quá xa xôi. Sao lại không nói lời nào như vậy? Đang suy nghĩ cái gì? Tô Thiến Thiến đi tới bên cạnh, đôi mắt đẹp lay động. Không có gì, Tô Tỉ Ngươi không phải đã nói sau khi trùng quan có rất nhiều việc cần phải làm hay sao? Lâm Khiếu đừng khẽ cười, xoay người lại nói. Cái này chính là muốn đuổi ta đi đúng không? Giọng nói của Tô Thiến Thiến vô cùng yếu đuối, nào có hình dánh của một đại tỷ, càng giống như một tiểu muội đang ủy khuất, trong lúc đó vẻ mặt nhanh chóng thay đổi cực kỳ giống. Nữ nhân này lại đang muốn phô trương phong tình đây mà, lâm khiếu đừng thầm than, tức thì nói, không nên vì ta mà làm lỡ chính sự của Tô Tỷ, hôm nay ngươi cũng đã cứu ta một mạng, ân tình giữa chúng ta đã được thanh toán xong rồi, ngươi đã cứu ta ba lần. tỷ tỷ vẫn còn thiếu ngươi hai lần sao có thể coi như thanh toán xong được ngươi như thế là chịu thiệt thòi rồi tô thiến thiến trêu chọc nói ba lần có nhiều như vậy hay sao lâm khiếu đừng hồ đồ nói hảo nga tỷ tỷ ước gì ngươi không nhớ đã như vậy chúng ta đã thanh toán xong với nhau tỷ tỷ xác thực có việc trong người bây giờ cáo từ sau này còn gặp lại Tô Thiến Thiến hơi có chút tức giận, chuẩn xác mà nói chính là giận dỗi, chân ngọc khẽ điểm, người liền nhẹ nhàng phi ra ngoài, chỉ một hồi đã không thấy hình bóng đâu hết. Lâm Khiếu đừng cười lắc đầu, nữ nhân dường như luôn có một mặt nào đó không phóng khoáng, quay trở lại phòng trong bắt đầu tiếp tục điều tức, cố gắng trước khi kỳ áo quay lại, phải hoàn toàn khôi phục nguyên lực của bản thân. Bằng không kỳ áo có thần thông lớn hơn nữa sẽ gặp khó khăn khi bức luồng lực lượng to lớn như vậy trong cơ thể chính mình ra ngoài. Một lúc lâu sau, Lâm Khiếu đừng bỗng nhiên mở hai mắt, mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh đánh nhau rất nhỏ, còn có một chút thanh âm tranh chấp tương đối hỗn độn Gần đây Lâm gia đang vội vàng trùng kiến, thu nạp, cứu trị người bệnh, trên dưới toàn tộc sợ là bận túi bụi. Một buổi chiều mấu chốt như thế này lại có ai đến phía sau núi tranh chấp cơ chứ Thủy Trung không thể áp chế hoàn toàn luồng lực lượng đang bành trướng Tâm tình lâm khiếu đừng có chút phiền muộn. Sau khi nghe được thanh âm liền bước ra khỏi cửa phòng Hướng phía có tiếng nói bước tới Một đám thùng cơm Mười người lại không thể bắt được một con nhóc Cả ngày các ngươi ăn cái gì không biết Còn suy nghĩ cái gì nữa Đuổi theo Lý Phong hồn hển nhìn thân ảnh màu xanh đang chạy phía trước hướng đỉnh núi nói. Lại nói lúc lâm vũ nhàn bái sư xong, tâm trạng rất tốt, tinh thần xa sút trước đó hoàn toàn biến mất. Chỉ cần sư phụ ca ca bảo đảm cho mình, Lý Phong kiên quyết không làm được chuyện gì. Thế nhưng ngoài trừ sau khi đại chiến còn nói với mình mấy câu, cho đến tận bây giờ vẫn không thấy tung tích sư phụ ca ca đâu. Hai ngày qua giống như biến mất khỏi thế gian vậy. Vừa mới bái sư, sư phụ lại không có tin tức, hiển nhiên trong lòng Lâm Vũ Nhàn nổi lên nghi ngờ, lại có chút thấp thỏm, vì vậy ngay buổi chiều muốn xác định sư phụ còn sống, liền bỏ tất cả mọi việc trong tay lại, chuẩn bị đến phế dược phòng nhìn một cái. Ai biết vừa mới đi vào núi không lâu, đã bị một đám người ngăn cản, chính là đoàn người Lý Phong và đám cận vệ, tổng cộng có 12 người. Lâm Vũ Nhàn tự nhiên phát hiện ra sự tình kỳ quái, không hề nói nhiều lập tức động thủ. Trong đám cận vệ của Lý Phong có tới bốn gã vệ cấp cao thủ, còn có một gã cao thủ giả sĩ giai. Bằng vào lực lượng này muốn mắt Lâm Vũ Nhàn không hề khó khăn, chỉ là không nghĩ tới tiểu nữ tử này giống như con quỷ nhỏ vậy, không nói hai lời đã xuống tay rất mạnh, đã thế lại còn dùng độc dược. Bởi vì không có chuẩn bị, đám gọi là cao thủ này bị đánh đến trở tay không kịp, phi thường xỉ nhục để tiểu nha đầu này phá vây chạy mất, vì thế nên mới có một màn chửi mắng thậm tệ của Lý Phong vừa rồi. Bằng một chút thông minh như thế lâm vũ nhàn rốt cuộc cũng hiểu kinh vô hiểm chạy ra khỏi vòng vây, thế nhưng trong lòng tiểu nữ tử hiểu rất này rõ ràng rằng căn bản nàng chưa thoát hiểm, nếu như bị bắt được vậy thì hậu quả thiết tư ỏng không chịu nổi. Từ ánh mắt hung ác của tiểu tử Lý Phong, Lâm Vũ Nhàn nhảy cảm nhận ra nồng đậm mùi vị tàn ác, ngược cuồng. Lâm Vũ Nhàn một lòng thầm nghĩ phải chạy đến phế dược phòng. Thế nhưng nàng cũng biết nếu như chạy một đường thẳng tắp, với tốc độ của bản thân chỉ sợ không bằng đối thủ của mấy tên cận vệ, không được bao lâu thời gian sẽ bị bắt trở lại. Bởi vậy Lâm Vũ Nhàn chọn lộ tuyến khúc chiến vòng vèo trong rừng núi. Bình thường cảm thấy phế dược phòng cũng không xá lắm. Hôm nay không nghĩ tới nó lại xa như vậy. Trong lòng lâm vũ nhàn thực sự rất gấp gáp. Tiếng bước chân phái sau càng dần càng gần. Vũ nhàn muội muội Ngươi đừng chạy nha. Nhìn thấy vị hôn phu chạy cái gì. Tướng công ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi vài câu thôi mà. Lý Phong được một gã cận vệ mang theo. Mắt thấy sắp đuổi kịp mục tiêu. Muốn quấy nhiễu đối phương nên miệng liên tục kêu la. Lâm Vũ Nhàn hiển nhiên mắt điếc tai ngơ, cúi đầu liều mạng chạy lên núi, trong lòng gấp đến muốn khóc, hiện tại tất cả hy vọng chỉ có thể ký thác tại phế dược phòng, nếu như nơi đó không có người thì trái lại tiếp tục chạy lên đó chính là tử lộ, bây giờ phải làm gì, Lâm Vũ Nhàn không dám tiếp tục nghĩ, gọi ngươi đừng chạy, nghe không, dừng lại cho ta. Thành thật đến Lý do ăn chút đau khổ, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Lý Phong càng nói càng quá phận, hắn biết rõ hiện tại mọi người trong lâm gia đang vội vàng thu dọn tàn cục sau trận chiến, phía sau núi cản bản không thể có bất kỳ ai. Lâm Vũ Nhàn càng chảy càng thấy tuyệt vọng, người đổi theo gần nhất chỉ còn cách mười thước, trong lòng khiếp sợ, nước mắt chảy như mưa, đã dùng đến tốc độ cực hạn, buồn bực cúi đầu liều mảng chảy. Trong lúc cấp bách, Lâm Vũ Nhàn đã hoàn toàn rối loạn, chạy sai lộ tuyến. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bóng đen, Lâm Vũ Nhàn vẫn đang cúi đầu chạy thục mạng, lập tức mạnh mẽ va thẳng vào. Đông, một tiếng trầm đục, Lâm Vũ Nhàn chỉ cảm thấy đầu va vào một cái gì đó mềm mại nhưng cũng rất rắn chắc, lực đàn hồi khá mạnh. Lực lượng đàn hồi làm Lâm Vũ Nhàn bắn ngược trở lại, tiếp tục lùi mấy bước rồi ngã sấp mông xuống dưới đất. Thiếu ra, ta bắt được nàng rồi. Tên cận vệ đầu tiên hưng phấn kêu lên. Lúc ba chạm, trong lòng của Lâm Vũ nhàn như rơi xuống vực thẳm Thế nhưng khi đặt mông cố định trên mặt đất, lúc này mới nhìn thấy rõ bóng đen vừa rồi là gì. Đôi con mắt đang ảm đạm vô cùng nhất thời hiện lên nét mừng rỡ. Thất thanh nói, sư phụ ca ca. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 105. Bất nhã bác đấu mười một tên cân vệ lao đến bao vây xung quanh lâm vũ nhàn đang ngồi dưới đất. Lý Phong. Âm hiểm cười từ phía sau bước ra. Đám người Lý Phong chỉ nhìn thoáng qua lâm khiếu đường. Liền không để ý đến hắn nữa. Chỉ chú tâm nhìn thẳng vào mục tiêu của mình. Nương tử. Ngươi không nghe tướng công ngươi bảo cái gì nha. Lý Phong tiến đến đưa gờ rỡ nói. Phi. ai là nương tử của ngươi lâm vũ nhàn theo phản xạ từ mặt đất bật dậy ung dung thản nhiên đến bên cạnh lâm khiếu đường phản bác nói trên mặt lý phong hy nệ lên một tia hung ác các trưởng bối đều đã quyết định cũng đã đính hôn xong chỉ còn một trình tự cuối cùng cần thực hiện mà thôi tiểu nha đầu ngươi từ ngày đầu tiên ta đến đây ngươi đã được định trước là người của lý gia chúng ta chết cũng là ma nhà lý gia chúng ta Lâm vũ nhàn tiếp tục xe dịch thân thể cho đến khi gần một nửa người bị che khuất ở phía sau lâm khiếu đường mới làm mặt quỷ thị uy nói Ngươi quên ngay chuyện đấy đi cho dù ta phải nhảy vực cũng quyết không đi theo ngươi Lý Phong cười cười nói có một số việc không phải do ngươi quyết định trói nàng lại cho ta Lâm vũ nhàn giận dữ ngươi dám nơi này là phía sau núi lâm gia. ngươi dám làm bậy da da của ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi lý phong chẳng quan tâm nói yên tâm đi lão gia kia tuyệt đối sẽ không vì một cô nàng tôn nữ nho nhỏ mà đối địch với lý gia chúng ta huống hồ hôn sự giữa chúng ta cũng là do hắn gật đầu bằng không ngươi cho rằng mọi chuyện lại nhanh như vậy hay sao có lâm khiếu đường ở đây dũng khí của lâm vũ nhàn lên rất cao Một cánh tay nhỏ bé không biết khi nào nắm chặt lấy góc áo lâm khiếu đường, giống như một tiểu hạch. Tử nho nhỏ đi dạo phố với papa Lâm vũ nhàn hất cằm thần khí nói, hiện tại chuyện của ta ra ra cũng không thể làm chủ được. Ha ha ha, hiện tại, đã quá trễ rồi, bắt nàng lại cho ta. Lý Phong cười to nói, hai gã cận về cầm sợi dây trên tay hùng hồ bước đến. Lâm Vũ Nhàn khẩn trương giữ chặt góc áo Lâm Khiếu Đường, đang kỳ quái nghĩ vì sao hắn không nói câu nào từ nãy đến giờ. Lâm Khiếu Đường cũng là có khổ mà không nói ra được, vốn chỉ nghĩ đi ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới chưa đi được mấy trăm thước đã bị một vật thể bất minh tông thẳng vào, lực lượng phong... Ở tổng cơ thể vốn đang hỗn loạn bất kham Một chút ba chạm vừa rồi Khiến cho khí huyết bốc lên Thiếu chút nữ làm đứt mấy đường huyết mạch Lúc này đang nhập định điều tức tại chỗ Tất cả mọi chuyện phát sinh Tất nhiên vẫn nghe được hết Chỉ là không thể có hành động gì được Mắt thấy hai gã cận vệ Đã đến trước mặt Mà lâm khiếu đừng vẫn không có một chút hành động gì Lâm vũ nhàn lo lắng lôi Kéo y phục của hắn Đôi tròng mắt to loạn chuyển Ra vẻ ngây thơ Khiếp khiếp lắc lắc cánh tay hắn nói, hiếu đừng ca ca, cứu ta. Lý Phong chưa bao giờ nhìn thấy người nào được Lâm Vũ Nhàn, hữu hảo như vậy. Lúc này mới chú ý đánh giá người thanh niên nhìn như non nớt trước mặt Lý Phong chính là một người vô cùng đa nghi. Hắn cũng đã quen biết Lâm Vũ Nhàn trong thời gian rất dài, thế nhưng chưa bao giờ thấy ô nàng bày ra tư thái như vậy đối với ai đó, càng không thể có những động tác tối thân mật như vậy được. Làm nũng lại càng không thể, thế nhưng hôm lại lại có thể nhìn thấy lần đầu tiên, cô nàng này không chịu chấp nhận ta, sẽ không phải vì tiểu tử này đấy chứ. Con mắt Lý Phong hít lại, trong lòng ghen tuông nồng đạm, nhất thời một cỗ lửa giận vô danh bốc lên, tỉ mỉ quan sát, có cảm giác người này đã gặp qua nơi nào đó rồi. Con mắt Lý Phong khẽ co lại, bỗng nhiên nhớ tới, tiểu tử này không phải tên thiếu niên nông dân trước kia hay sao. Ngày hôm nay sao lại thay đổi cách ăn mặc như vậy Sạc hờ sẽ ngăn nắp uy phong hơn không ít Đúng nhìn không ra à Tiểu tử thối Nguyên lai là ngươi Mấy tháng qua ta tìm ngươi thật khổ Vừa hay hôm nay thanh toán tất cả với ngươi một lượt Các ngươi bắt hắn cho ta Lý phong bộ dạng đắc ý không muốn phí sức nói Lâm vũ nhàn vui vẻ Nàng đang chờ những lời này Hai gã cận vệ đang định tiến đến bắt lâm vũ nhàn lập tức chuyển mục tiêu, hung ác hùng hồ nhìn lâm khiếu đường rồi vọt tới. Thân thể buông lỏng, lâm khiếu đường cuối cùng cũng đem nguyên khí hỗn loạn trong cơ thể tạm thời áp chế xuống. Hai ngày nay khí bực tức đang không ngừng xúc tích nhiều hơn, nhìn thấy có người hung ác phóng về phía mình, thần sắc nhất thời hiện lên nét cười nhàn nhạt cố hữu, đừng tới đây, đừng tới đây. Ta cảnh cáo các ngươi không nên đến gần ta. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên lui lại hai bước. Hai tay liên tục xua qua lại. Bộ dáng kinh hoàng kêu lên. Lâm vũ nhàn ngẩn người. ngơ ngác nhìn lâm khiếu đừng làm ra bộ dáng sợ hãi đến cực điểm. Có chút hoài nghi mình có nhận nhầm người hay không. Lý Phong hèn mọn cười. Hét lớn một tiếng. Đấng hắn cho ta. Đánh đến chết mới thôi. Lâm vũ nhàn nóng nảy. muốn túm lại lâm khiếu đường đang cố sức lui về đằng sau vẻ mặt lo lắng nhỏ giọng nói sư phụ lên a lên a sợ bọn họ làm cái gì chỉ cần một đầu ngón tay của ngươi cũng đủ giết hết bọn họ rồi thế nhưng lâm khiếu đường giống như không chịu nghe lâm vũ nhàn nói cái gì hết vẻ sợ hãi càng đậm không ngừng lui về phái sau nghĩ muốn kéo u dài khoảng cách giữa hai người hai gã cận vệ nhìn nhau Trao đổi với nhau nụ cười đắc ý, một người lại một người giơ tay lên phóng quyền lao tới. Dưới chân lâm khiếu đừng lảo đảo, tứ chi cứng lại, giống như người không hề hiểu chút võ đạo nào cho dù là có cũng chỉ giống như loại mặt hạng cửu lưu. Hai nắm tay to lớn mạnh mẽ đập đến. mà ơi! Lâm khiếu đừng quát to, hai tay ôm đầu, đột nhiên ngập người ngồi trồm hổm xuống dưới. Hai gã bảo tiêu đánh ra một quyền. Hiển nhiên không nghĩ tới có chiêu thức này Mà đám người đang bao vây bên cạnh càng không nghĩ tới Tiểu tử này không ngờ có thể tránh được công kích song song của hai gã cận vệ Đương nhiên từ góc độ quan sát của người nào cũng thấy rõ tiểu tử vô cùng may mắn Có vài tên cận vệ không nhịn được cười ha ha Biểu tình hẹn mọn trên mặt Lý Phong càng dần càng đậm Đối với đối thủ cạnh tranh như vậy Lý Phong cảm giác được hứng thú của mình giảm xuống không ít Lại đang tự hỏi không rõ vì sao lâm gia nhị tiểu thư đi thích loại mặt hàng này cơ chứ Nhìn thấy một màn này Lâm vũ nhàn thiếu chút nữa ngất xỉu Đây là vị sư phụ mình vừa mới bái hay sao Lúc gia quyền Đều sinh ra một loại quán tính Sẽ làm cho động tác hoặc nhiều hoặc ít đình chỉ trong thời gian ngắn Hai gã cận vệ gia quyền rất mạnh Tự nhiên sẽ có đình chỉ trong nháy mắt Bảo trì động tác cũ Đừng đánh vào đầu ta Đừng đánh vào đầu ta Ngay khi hai gã cận vệ thu quyền lại Lâm khiếu đừng đột nhiên đứng lên Hơn nữa vị trí so với ban đầu có hơi chút chết đi Trong đó có một gã bảo tiên bỗng nhiên bị đầu của Lâm khiếu đừng đụng phải cầm Bởi vì đối thủ thể hiện thực lực quá yếu Phòng bị trong lòng cận vệ đã sớm bỏ đi Hoàn toàn không ý thức được một người vô cùng nhát gan lại có thể đứng dậy lần này mạc danh kỳ diệu chúng đòn không chỉ làm cho gã bảo tiêu lảo đảo ra sau mấy bước đặt mông tiếp xúc thân mật với mặt đất răng trong miệng cũng gãy hơn 10 cái che miệng liên tục kêu la thảm thiết gã cận vệ còn lại sửng sốt ngần người tại chỗ lâm vũ nhàn bỗng nhiên minh bạch cái gì đó đôi mắt to hiện lên nét hung ác một cước mạnh mẽ đá ra ngao gã cận vệ kêu thét đau đớn hai tay bưng giữa hai chân Mặt đỏ bừng chậm rãi quỳ xuống mật đất. Nam tính ở đây vô luận là bạn bè hay đối thủ đều dùng mình nhìn hắn một cách đồng tình. Vô ý thức rụt lùi mông một chút. Thắt lưng cong lại. Một cước liêu âm thoái này của Lâm Vũ Nhàn vừa chuẩn lại vừa độc. Hầu như chúng vào mục tiêu trong nháy mắt. Thậm chí còn cảm giác được một vật gì đó nhiễn nhiễn vỡ vụn. Lâm khiếu đừng cũng không khỏi bớt chút thời gian trợn mắt nhìn. Khẽ hít một hơi. Tiểu nữ này quá ngoan rồi, sau đó tiếp tục hét lên, đầu của ta, đau quá, thân thể nửa đứng nửa ngồi trồm hồn. Lâm vũ nhàn nhanh nhẹn tiến lên giúp đỡ một tay, yêu thương nói, nhanh cho ta xem, có chảy máu hay không. Ngu ngốc, vài tên bảo tiêu thực sự nhìn không được, thất thanh mắng, đồ ăn hại, ngu ngốc. Lý phòng càng mắng to, đồng thời nhìn những kẻ còn lại với ánh mắt tương tự. Đối với sự ăn ý của Lâm Vũ Nhàn, Lâm khiếu đừng dành cho nàng một cái nhìn tán dương, trong mắt cô nàng cũng léo lên, tâm tình nhị tiểu thư Lâm ra trước kia đã lâu không thấy dường như đã trở lại, Lâm Vũ Nhàn có thể cảm nhận được giá trị cao nhất của mình. Lúc này một gã cận vệ khác tiến đến, rõ ràng so với hai gã trước mạnh hơn không ít, có thể cảm giác được gã này có tu vi trên dưới vệ cấp, ánh mắt lợi hại hiện lên ý khinh thường. Hiển nhiên muốn nhất cử bắt giữ Lâm Khiếu Đường Nhìn tên cận vệ lực lượng đang từng bước đến gần Lâm Khiếu Đường bối rối nói Quân tử động thủ không động khẩu Ngươi không được qua đây Tên cận vệ không hề dao động bước đến gần Trên mặt hiện lên một nụ cười gian Trong mắt không hề hiện lên một chút thông cảm Bước đến gần người Tên cận vệ không nương tình chuẩn bị sách bổng tiểu tử này lên cao Lâm Khiếu Đường như theo phản xạ mạnh mẽ đẩy Tên cận vệ chỉ cảm thấy trước ngực bị đè ép, lập tức đặt mông cố định trên mặt đất. Tim Lý Phong nhất thời nhói lên, rõ ràng trước mắt là một tên tiểu tử thối bình thường. Ba gã cận vệ của mình cư nhiên không hiểu vì sao lại thua trên tay hắn. Lên, tiến lên hết cho ta. Lý Phong giận ngữ nói, mười mấy người bắt một mao đầu tiểu tử còn khó khăn như thế, ngay cả một chút năng lực ấy mà cận vệ lý ra còn không có. Nếu truyền ra ngoài thì quá mất mặt rồi. Chủ tử đã lên tiếng, đám cận vệ hiển nhiên không dám chậm trễ, thu hồi tâm tình muốn xem náo nhiệt. Cả đám với bộ dạng hung thần ác sát vây quanh tiến đến. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 106, Bất Nhã Bác Đấu, tt xong, nếu bọn họ muốn cùng tiến lên một lúc, chúng ta chết chắc rồi. Lâm Khiếu Đường khổ khổ nhìn Lâm Vũ Nhàn nói Không sợ, sư phụ ca ca cho ta xem thực lực của ngươi a. Lâm Vũ Nhàn đã nhìn thấu thủ đoạn phẫn chưa ăn thịt hổ của Lâm Khiếu Đường Cười tủm tìm trả lời Cẩn thận Lâm Vũ Nhàn vừa mới nói xong đã nhìn thấy một tên cận vệ từ phía sau Lâm Khiếu Đường đánh tới một quyền Ánh mắt Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên lạnh lùng Ngay lập tức vẻ bất hảo trên khuôn mặt trước đó trở lên nghiêm túc, trở tay đánh ra một quyền. Răng rắc, tiếng xương mũi bị gãy vang lên rõ ràng. Ngao ô, một tiếng thét đau đớn chu lên vang vọng xuyên qua rừng núi. Bầu trời, chỉ là kẻ thét lên không phải là những kẻ bị đánh gãy xương kia. Trên thực tế bọn họ đã ngất đi rồi. Lâm khiếu đừng khoa trương ôm lấy nắm tay của mình, biểu tình thống khổ, tay của ta. Đau quá, đầu khớp xương muốn gãy ra rồi. Trong nhất thời đám cận vệ đều ngây người đờ đẫn, nếu như nói tất cả sự việc phát sinh trước đó đều là may mắn và trùng hợp, thì một quyền kinh động vừa rồi hiển nhiên không có khả năng là một phản xạ mang tính bị động trước nỗi sợ hãi. Mấy tên cận vệ tu vi không tồi cũng ngớ ngẩn nhìn thiếu niên, rõ ràng không cảm giác được trên người của hắn có nguyên lực. Ngớ ngẩn cái gì, lập tức lên cho ta. Lý Phong cũng phát hiện ra sự việc không ổn, hổn hển nói. Đám cận vệ hồ nghi vọt tới lần thứ hai, lúc này mỗi người đều cẩn thận ngưng thần tụ khí, không dám có chút ý khinh thị nào. Bên trái, phanh, một quyền đánh vào giữa xương gò má trái. Bên phải, phanh, một quyền đánh trúng huyệt thái dương. Phía sau, phanh, một chân đá bay một người. Theo sự hung phấn chỉ điểm của Lâm Vũ Nhàn, Lâm Khiếu đừng cực kỳ bất nhã dùng các động tác không ra hình dáng gì, lần lượt đẩy lui tám gã cận vệ. Tiếng kêu lớn nhất giữa sân, cũng không phải là đám cận vệ bị đánh tơi bời kia mà lại là người vừa đánh người. Tay của ta, ngươi xem, ngươi xem, đỏ lên rồi, còn có chút sưng phú. Lâm Khiếu đừng yêu thương vô cùng nhìn mu bàn tay của chính mình. Bộ dáng không hề biết mệt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Không đau, không đau, ta đến giúp ngươi thổi thổi. Lâm Vũ Nhàn hưởng ứng kéo tay Lâm khiếu đường, miệng nhỏ nhắn chu thành vòng tròn. Cẩn thận từng ly từng tí một hơi lại một hơi thổi khí. Hơn một nửa cận vệ đã hôn mê bất tỉnh, đám còn lại đều sợ hãi nhìn thiếu niên không biết thật hay giả đang kêu thét vang trời. Lý Phong lấy việc trả thù lao làm phần thưởng. Đám bảo tiêu không ngất xỉu nhất thời lại kéo nhau tiến đến. Lại tới một người nữa. Lâm vũ nhàn giống như đang chơi trò chơi hoan hô nhảy nhót. Lâm khiếu đừng nghiêm túc. Đưa tay lại thêm một quyền vào giữa hốc mắt tên cận vệ. Nhất thời lại thêm một con mắt gấu mèo. Người bị đánh chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Người đánh người lại khoa trương lùi lại đưa nắm tay sang một bên chỗ tiểu ni tử. Nhanh thổi thổi. Đau. Lâm Vũ Nhàn giống như một người vợ ngoan hiền, thân thiết cầm lấy bàn tay căn bản không có vấn đề gì, một đôi con mắt to đen lóe ra một tia rảo hoạt cùng hân hoan thắng lợi, một bên thổi một bên nói, không đau, không đau, thổi một chút sẽ không đau nữa, nhìn thấy đám cận vệ còn lại muốn xông lên, Lâm Khiếu đừng chỉ tay nói, cảnh cáo các ngươi không nên tiếp tục qua đây Nga, tay của ta thực sự rất đau. Nếu tiếp tục đánh sợ là sẽ hỏng mất, đám cận vệ phân vân một hồi nhưng vẫn tiếp tục lao tới, phanh, đông, rắc. Đi theo nhưng tiếng quyền đánh vào thân thể liên tiếp là những tiếng xương gãy, mười một tên bảo tiêu đều ngã vật xuống mặt đất, hoặc ngất đi, không ngất thì rên gì, tóm lại khổ không nói nổi. Thế nhưng tiếng kêu đau đớn to nhất ngược lại chính là người duy nhất còn đứng kia. Kinh ngạc nhìn thiếu niên, Lý Phong rốt cuộc cũng tỉnh ngộ ra, chỉ là loại tỉnh ngộ này có hơi quá muộn, đã không có cận vệ, Lý Phong chính là con mèo lớn bị nhổ hết răng, còn răng đi nữa thì cũng chỉ kêu lên hai tiếng dọa dẫm người ta, nếu là dọa mà không được, chỉ còn nước nhanh như trước chạy trốn, hiện tại không còn răng ngay cả đến kêu lên cũng không dám, thở mạnh cũng không có một lần, ngươi không phải là muốn bắt ta hay sao? Lâm Vũ Nhàn tiến lên nói, Lý Phong tự biết chạy trốn là vô dụng, hiền lành nhìn Lâm Vũ Nhàn tiến tới thành khẩn lắc đầu nói, không có, ta nào dám bắt nhị tiểu thư, tất cả đều là hiểu lầm. Nga, nguyên lai like là hiểu lầm nha, đôi con mắt to của Lâm Vũ Nhàn linh động mị mị, tim gan của Lý Phong mãnh ly ẹt co rút lại, ngươi không phải nói giữa chúng ta cuối cùng còn có một thủ tục không thể thiếu hay sao? Ngươi nói xem có biện pháp nào làm cho thủ tục này vĩnh viễn không xảy ra đây. Lâm Vũ nhàn lạnh lùng hỏi. Một cảm giác bất an cực độ bỗng nhiên trào lên trong lòng Lý Phong. Trước đây khi cô nàng này chỉnh người khác, trong mắt cũng chỉ có sự tùy hứng và điêu ngoa. Thế nhưng hiện tại hiện lên trong mắt Lý Phong là con mắt to vẫn xinh đẹp như cũ nhưng lại có thêm một nét không hài hòa. Đó chính là nét độc ác. Từ hôn, ta... Ta lập tức đến chỗ lam gia lão gia tử tử hôn. Lý Phong có chút lắp bắp nói. Không cần phiên phức nhiều như vậy. Ta có phương pháp trực tiếp nhanh hơn nhiều. Hơn nữa tuyệt đối không còn hậu hoạn. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Vũ Nhàn bỗng nhiên hiện lên một nụ cười khả ái. Nụ cười ấy trong mắt Lý Phong lại có vẻ độc ác không gì sánh được. Hiển nhiên không cần phải nói thêm lời nào đi nữa. Lý Phong quát to một tiếng. Nhanh chân bỏ chạy. Thẳng hướng chân núi phóng đi, một luồng ngân quang hiện lên. A, Lý Phong kêu thảm một tiếng lăn lông lốc xuống núi, giữa hai chân huyết nhục mơ hồ. lục bộ, trái tim lâm khiếu đường nhảy mạnh, tiểu ni tử này như thế nào lại chuyên tấn công vào mệnh căn của người ta. Lâm Vũ Nhàn vô cùng sung sướng xoay người thu hồi thanh kiếm, vui vẻ chạy đến trước mặt lâm khiếu đường, đổ nhi ra mắt sư phụ ca ca. Lâm khiếu đừng vừa định nói, nhưng tiếng nói vừa định phát ra khỏi cổ họng, tức thì phun ra một ngụm máu, kỳ thực lúc này hắn không thể động thủ cùng người khác, hai ngày nay luồng nguyên lực trong người hắn cực kỳ rối loạn, sớm đã bị người khác đánh trọng thương, mỗi một quyền đều phải nỗ lực chịu thống khổ rất lớn, đây cũng là lý do vì sao lâm khiếu đừng kêu gào đau đớn lớn như vậy, ngoại trừ lý do mệt mỏi, phần nhiều hơn là để phân tán sự chú ý. Chỉ riêng sự đau đớn thống khổ đã không hề dễ dàng chịu đựng Sư phụ ca ca Ngươi làm sao vậy Lâm vũ nhàn lập tức khẩn trương nói Lâm khiếu đừng xua tay nói không có việc gì Sau một lúc lấy sức nói Ngươi tới phía sau núi tìm ta Lâm vũ nhàn nhẹ nhàng gật đầu Nhưng lòng vẫn lo lắng phi thường Sư phụ ca ca Ngươi đừng làm ta sợ Có phải là vừa mới bị thương hay không Lâm khiếu đừng lắc đầu nói Đám người đó làm sao có thể làm ta bị thương, không cần lo lắng, không có chuyện gì, ngươi tìm ta có việc gì. Lâm Vũ Nhàn quệt khóe miệng một chút, cúi đầu nói, cũng không có việc gì, muốn đến gặp sư phụ ca ca mà thôi. Lâm khiếu đường đại khái đã đoán ra tâm tư. Được rồi, hiện tại đã nhìn thấy ta, nếu không còn chuyện gì nữa, ngươi phải xuống núi đi thôi, chuyện ngày hôm nay xảy ra. vị biểu ca kia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ nhanh nhanh đi tìm tỉ tỉ và ra ra của ngươi thương lượng cách giải quyết ta còn có một chút việc cần xử lý lâm khiếu đừng nói xong nhìn về phía sườn núi xa xa hướng phế dược phòng đi tới vừa rồi hắn thu được truyền âm người kia đã trở về lâm vũ nhàn chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn thoáng qua hơn 10 tên cân vệ nằm trên mặt đất trong lòng phiền muộn Quay lại hướng hậu viện Lâm phủ chạy đi. Nội tức quá mức hỗn loạn. Lâm khiếu đừng chỉ có thể một người một dấu chân khó nhọc bước lên sườn núi. Của phế dược phòng sau sân đã mở rộng. Một gã nam tử hán ngoại hình có chút lôi thôi đang ngồi trên ghế ăn một thứ gì đó rất kỳ lạ. Kẻ đó chính là kỳ áo ly khai cách đây 3 năm. Chuyện được phát tại trang web audio mới com chương 107, nhiệm vụ và giao dịch kỳ áo giống như một con quỷ đói, đem thức ăn tìm được trong phòng mang hết ra ngoài một trận điên cuồng càn quét xảy ra. Lâm khiếu đừng khó hiểu đánh giá kẻ thần bí này. So với 3 năm trước đây, hắn tử hồ cường tráng hơn một chút, những vết xẻo trên người do bọc mụ vỡ ra đã biến mất, ngay cả dấu vết cũng không hề lưu lại, quần áo trên người vô cùng rách nát. so với tên khất cái cũng chỉ khá hơn chút ít mà thôi tóc rối tung chỉ có trên mặt coi như sạch sẽ nhưng râu ria lại che hết cả nửa khuôn mặt này ba năm qua ngươi đi những nơi nào lâm khiếu đường đối với vấn đề này vẫn vô cùng hiếu kỳ